tuyết cũng ngừng rơi người ở hai bên đường sách trồi ra quét tuyết trước sân nhà chợ thấy một người đại hán mình trần kéo gỗ xe chạy như bay vào thị trấn họ hoảng hốt quăng cả trổi chạy vô thị trấn tự nhiên là có quán rượu nhưng khi vừa ngang cửa chấn xe mạnh quá không ngừng lại được gã đánh xe hét lên một tiếng hai chân trỏi về phía trước lưng dựa ngửa ra sau thành xe vốn làm bằng một thứ gỗ dày và chắc bên trong lại có chấn xong bằng sắt Nhưng sức chịu của gã đánh xe mạnh quá, làm cho thành xe bị bẻ làm đôi. Những thanh sắt gần bằng cổ tay bị uốn cong vòng. Quán giữa lúc đông người, thực khách nhảy đi nhốn nháo, nhiều người vỗ tay hoan hô thần lực của gã đánh xe. Chạy sồng sộc vào quán như một thiên thần giáp sắt bởi làn da đen sạn gã đánh xe không nói không rằng, nhấc ba cái ghế kề sát mép bàn, lấy nệm lót lên rồi mới ra cõng Lý Tầm Hoan đặt lên trên nệm. Da mặt Lý Tầm Hoan trắng bệch,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 Kẻ mới vô mặc chiếc áo mỏng lan, nhưng nhiều chỗ đã bạc mỏng. Hai ống tay áo bụi và mồ hôi đã quét đống như dầu, và hai tay những móng dài đẩy đất. Mặc dù chít chiếc khăn nho sĩ, nhưng đầu tóc rối bời. Ra mặt gã vàng, gò má lại hóp vô hồn hút. dáng điệu của hắn y như một hàn nho. Gã tiểu nhị cau mày mang lại một bầu rượu. Gã hàn nho không cần rót ra chén, cứ bưng nguyên bầu rượu ngay ửng ứng. ứng. Nhưng chỉ mấy hớp hắn lại phun vãi ra cả... cách lớn. Như thế là rượu đây à? Rượu hay là giấm đấy? Tên tiểu nhị trừng mắt. Quán này... Không phải thiếu rượu ngon... Nhưng... Gã hàn nho giận dữ. Nhưng gì? Sợ không có bạc trả hả? Đây... Cầm lấy. Gã móc lưng... Quăng lên quầy hàng một đĩa 50 lạng. những cô gái ăn xương... Và đám tiểu nhị thầy đều biến sắc...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 tuy không ngon nhưng ở đất này như vậy cũng cho là tạm tạm. tên tiểu nhị cười mơn theo nén bạc vỏ rượu này chôn đã mười mấy năm rồi đấy hạng nhất đấy nghe gã hàn nho quắc mắt hèn chi mà nhạt quá chôn mười mấy năm mà không dùng được đưa thứ khác mới hơn một chút thêm mấy món dưa cải mo lên tên tiểu nhị hỏi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 riêng là bàn thiết ai đành bỏ lầu rồng các phượng cũng không thảm từ bên ngoài có tiếng vang lên tên tiểu quý còn muốn chảy đâu nữa đó một tên khác quát theo ta biết đến đây là gặp hắn chứ khỏi phải đi tìm lâu mà cùng với tiếng quát năm người đại hán sồng sọc sông vô vây lấy gã hản nho cả năm người đều ăn mặc võ phục lưng đeo đao kiếm sáng người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 các người đã phạm vào những điều đó thì đừng mong đến chuyện ta trị bệnh. Mấy tên đại hán hùng hổ gầm lên, không trị thì mất mạng. Mai Nhị tiên sinh điểm nhiên mất mạng cũng bất trị như thường. Tên mật dỗ vung tay, cả chiếc ghế, cả Mai Nhị tiên sinh văng ra bảy tám thước lăn củ dưới đất. Thấy thái độ điểm tĩnh của Mai Nhị tiên sinh, Lý tẩm Hoan tưởng đâu lão thầy thuốc này hẳn bản lĩnh cứng lắm, thế mà không rẻ lão chỉ cứng miệng.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 Vừa nói vừa lướt chừng con dao nhỏ Để cạnh chén rượu của Lý Tập Hoan Triệu lão đại cũng hơi run rậm Không phải hắn đâu Gã mặt rỗ cau mặt Không phải hắn Thì còn ai vào đây nữa Hồi nửa tháng trước Tôi nghe lão thầy bói ở Biếu long thần nói hắn từ biên giới vẻ rồi Lão thầy bói đó biết hắn nhiều lắm Không sai đâu Triệu lão đại nói Sao xem Bệnh hoạn thế Gã mặt rỗ gắt Từ trước đến giờ là vậy á. Coi thế, nhưng ngọn đau 长空 一生长谈一生快活一生 从早一切都随够